các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phép cỏ gỗ mỏ cỏ thật ông chủ nhà thua liền x i ề n không nhìn ra nguy cơ năm cam cứ để ông ta lao vào s ớ i để ăn thua với chính mình dĩ nhiên ngoài số tiền tiết kiệm được do chứa sòng bạc của năm cam thua sạch vào bốn quân đen trắng ông ta bắt đầu sử dụng đến đồng tiền riêng của vợ chồng tích góp bấy lâu khuyên rằng vật này thậm chí khóc lóc đe dọa mãi ông chồng không được bà vợ tiếc của quyết định tố cáo. Thế là một ngày đẹp trời, sòng sóc đĩa của năm cam sáu nhà tam phánh bị công an thộp cổ cùng đầy đủ tang vật, cả bọn lập tức bị giải giao về tạm giam ở công an quận 1 ở đường mạc đình chi. Vào đến phòng giam, tam phánh lên c ơ n vật vã do thiếu thuốc p h i ệ n Gã d ù đã nổi danh hung thần mạc đình chi lúc bấy giờ là ba v á gốc lò heo tránh hưng quận 8. do được hoàng cỗi em ruột cô lang khu nhà lô cô giang giới thiệu đã lập tức giúp đỡ nam cam thấy cảnh v ậ t vã của ông tám nam cam vội năn nỉ ba vã bằng mối quan hệ của bọn lao động phục vụ nhà bếp ba vã đổi một số quần áo mới của y chấn lột từ các bạn tù lấy một ít thuốc viện sống vào cho tám phán cầm cơn lần ở tù ấy tuy ngắn ngủi nhưng nam cam hiểu rằng hoạt động sòng bạc sớm muộn gì cũng có lúc x ả y chân mà nếu không có sự giao du hào phóng với giang hồ lưu manh các kiểu, khi rơi vào trạm giam sẽ dễ bị biến thành âm binh mắt ma và trở nên thân tàn ma dại. Chính vì vậy, từ sau lần rơi vào mạc đỉnh chi ấy, nam cam dành một phần không nhỏ lợi tức của việc thăm nuôi cho bọn đầu trâu mặt ngựa xem t ụ tội như một trò đùa. Cũng lần ấy, nam cam đã chứng kiến bản lĩnh của tên lộc lì và quyết định đầu tư vào tên này để làm thuộc hạ. lộc lì vốn xuất thân ở vùng phú nhuận sau khi gây một số vụ án đủ để công an quận săn lùng gã trốn qua vùng đất thánh của giang hồ là quận 4 lúc ấy một nhân vật nữ khá nổi danh vì chuyên cư mang những tên trôi sông lạc chợ nhưng có lá gan to là má nguyệt đó là một đàn bà xấu xí tí hí mắt lươn nhưng được giới giang hồ tặng cho mỹ danh là má chồng của mụ là chảy một người bạn nối k h ố của nam cam vốn rất hiền lành nhưng cha của má Nguyệt lại là người tổ chức cờ bạc đầu tiên ở quận 4. với xuất thân như thế mụ Nguyệt luôn d à n h được tình cảm cho bọn có m á mặt trong giới giang hồ vẻ k h u cầu ván đường 20 thước đi vào lộc đã trải qua không ít vụ đụng độ và các hảo hán của địa phương do chữ lì của mình lần ấy tiếng chó đức ngọng thảo chó long vịt những thầy có tên tuổi đã quyết định thở lộc lì gã dù đ á n g con nuôi của má Nguyệt vừa đi về đến đầu ngõ đã thấy một loạt anh chị thành danh đứng đón sẵn với mã tấu giao lê hởm ư sẵn trên tay độc lì vẫn lạnh như tiền thò tay vào cặp quần rút ra một lưỡi lê tiệp bén ngót cười lạt mình l ư u l ạ c khắp nơi sợ dĩ chọn quận 4 làm chốn dung thân vì nghe danh quận 4 có nhiều anh hùng hào hán bây giờ các bạn như thế này nói thiệt đừng giận mình hết nẻ rồi hết nẻ thì sao chứ một anh chị nóng mặt hỏi đột luôn một câu nếu các bạn còn chút danh dự giang hồ thì cứ vô từng người một mình chết tiếp đón hết cho đến khi nào mình gục thì thôi còn nếu ngại thì lên luôn một lượt mình có thể chết cũng không buồn lộc lì thản nhiên đáp cả mòn đưa mắt nhìn nhau lộc lì quả xứng với danh xưng thôi thì tứ hài giang huynh đệ cho xong lỡ có thua lộc lì thì có nước bỏ xứ mà đi còn thắng thì ỉ đông hiếp yếu danh dự gì nữa thôi đi nhậu cho rồi tiếng chó lên tiếng n ă m cam nghe đến t ê n tuổi lộc lì từ lúc lộc còn l ặ n lội giật g i c ở sài gòn một đàn em của lộc bị công an phường bến thành bắt khi giở trò đạo trích t h ổ i ấy cũng có phần dễ dãi gã đàn em b ị n ệ l n cho m ộ t trận rồi tống vào địa phương quản lý lộc hay tin bèn hỏi đàn em mày có nhớ mặn thằng công an bắt mày không? Sau đó theo sự chỉ mặt của đàn em, lộc bất ngờ dùng dao chém tới tấp anh công an nọ. Dĩ nhiên chỉ vào nơi không liên quan đến tính mạng. Lần này lộc lì rơi vào công an quận 1 do một vụ cướp không thành. Lộc đi cùng một người bạn đến ngân hàng để rình mò một chiếc xe Honda 67. Do chiếc xe bị hở bình xăng, lộc lì khóa xăng cho an toàn. con mồi vừa xuất hiện với túi sách đựng tiền, đọc lao đến giật vội. người bị hại la lớn ăn cướp. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.